hồi thứ hai mươi chín ải đức hung hai nước giao phong trúng kim phiêu sáu tướng bị thác đạo binh yên lúc này ngài đi đêm nghỉ đi gần nửa tháng trời mới tới ải giáp giới nước tề tôn nguyên soái truyền lệnh cách thành bốn mươi dặm hà trại đóng binh làm năm khoản rồi nghỉ binh ba ngày mới toan tính sự giao chiến qua ngày thứ tư tôn phò mã truyền lệnh giống trong nhóm chư tướng lại mà thương nghị Hò Mã khi ấy mới nói Trận này là trận đầu Nếu xài các tướng đi thì e bất tiện Vậy để bổn xoáy lâm trận trước Coi thấy giặc thế nào đã Công chúa khen phải Hò Mã liền nay nịch xong rồi Cầm cương lên ngựa Thống lánh tam quân phát pháo Kéo binh tới thành mà khiêu chiến Nói về tướng giữ ải Đức hưng quang Tên là Trang Bạo Thình lình nghe tiếng pháo chẳng biết việc gì kế có quân kỳ bài vào báo nay có phò mã và công chúa yên thống lãnh năm mươi quân binh mã cách lũy bốn mươi dặm an dinh bây giờ có một tướng ở dưới thành khiêu chiến xin soái gia định đạt trang bạo nghe báo cả kinh liền hội tề chư tướng lại mà thương nghị lúc ấy có năm người con của trang bạo tên là trang quế trang xuân trang thật trang bá và trang tòng lại có tam viên phó tướng nữa trang bạo khi ấy bèn hỏi rằng có ai dám ra đối thủ với tướng yên hay không phó tướng là hứa long ra lãnh mạng phát pháo mở cửa thành kéo binh sông đến trước trận mình mặc khôi đồng giáp đồng miệng to mày lớn cưỡi ngựa vàng tay cầm cây đại đao phò mã bèn hỏi tưởng kia kia tên họ là gì hứa long đáp ta là đại tài trạng nguyên soái hùy hạ phó tướng tên là Hứa Long, còn nhà ngươi tên họ là chi, xin nói cho ta biết. Phò Mã cũng xưng tên mình rồi, hai đạo binh liền giáp chiến, đánh hơn 50 hiệp, Hứa Long thế địch không lại, nên bị Tôn Tháo đâm trúng một thương, nhằm về bên trái té nhào xuống ngựa. Quân yên mới chạy tới chém lấy thủ cấp. Quân tài vỡ chạy, Tôn Tháo lại đắc thắng quay ngựa trở về dinh, cầm chúa và dư tướng điều ra tiếp rước đại diện. Vào đại điện Rồi truyền lệnh cho biêu đầu hứa lông trước cửa trại Để lấy oai với giặc Bên này quân tài thua Chạy vỡ tán Về báo cho trang bạo hay Sự hứa long đã tử trận Trang nguyên sói cả kinh Kế đó xảy ra có phó tướng là Lưu Nguyên Ra mà thưa rằng Mạc tướng xin đi báo cù cho hứa long Trang bạo y lời Lưu Nguyên liền ai lịch cầm đao lên ngựa Dẫn theo ba ngàn nhân mã, phát pháo, mở cửa ải xong ra Lướt tới trước yên dinh kêu tên Tôn Tháo Mà Sĩ Mạ Quân Kỳ bài Yên vào thông báo lại cho Tôn Nguyên soái và Công Chúa Hay, hay, Tôn Phò Mã liền hỏi Thấy có ai dám ra lập công trận này chăng? Hỏi vừa dứt lời thì có hai người con nuôi Là Tôn Kỳ và Tôn Cương, ứng thinh lãnh mạng Phò Mã nói Nghĩ nhi muốn xuất trận Thì phải đề phòng cho lắm mới đặng. Hai tướng dạ dạ lui ra Đói lãnh ba ngàn quân sĩ Đến trước trận tiền Thấy tướng tè râu đỏ mặt đen Đầu đội mão sư tử Mình mang giáp vải rồng Tay cầm đại quân đao Còn lưu nguyên thấy hai tướng yên Một người hồng khôi hồng giáp Và cởi ngựa hồng Một người thì mặc ngân khôi giáp Và cũng cởi ngựa bạch ngân Hai người cũng đều cầm trường thương và xưng tên họ với nhau rồi Liền bài khai đội ngũ Hai bên giáp chiến đánh nhau hơn 5-60 hiệp Lù Nguyền liệu thế khó nổi chống đương với hai anh em Tôn Kỳ Liền sanh ra một kế, chém bậy rồi quất ngựa mà chạy dài Anh em Tôn Kỳ cứ rượt theo Lù Nguyền ngó lại thấy hai tướng đã đuổi gần kề mình Thì bụng mừng thầm, thò tay vào túi lấy ra một phép Kêu là bất ta pháp Của một vị nhân cho Miệng cứ niệm chân ngôn Rồi quăng lên trên không và nói lớn tiếng rằng Hai tưởng kia hãy coi bổ bối của ta Hai anh em tôn kỳ không hiểu là gì bèn ngó lên trên không Thấy bốn phía chói đỏ sáng loà Tức thì mười hai cái kim phiêu Ở trên không rớt ngay trên đầu hai anh em Đánh nhằm xuống ngựa chết hết Thương ôi Họ tên hai tướng chưa chép vào công hộ Mà thần hồn đã sớm xuống huỳnh tiền Kế đó quân tài ào tới cắt lấy thủ cấp Lưu Nguyên thừa thắng đuổi giết binh yên Thẳng tới trước dinh cả kêu Tôn Tháo mà sĩ mạ Quân yên vào vi báo cho Tôn Tháo hay rằng Anh em Tôn Kỳ đã tử trận Và Lưu Nguyên bây giờ đang đứng mắng nhiếc trước trại ôm sờn Vợ chồng phò mã nghe báo Khóc thương hại cho hai đứa con nuôi của mình Xong việc ấy Tôn Phò Mã mới hỏi các tướng Còn ai dám ra binh Bắt thằng Lưu Nguyên Mà trả thù cho nghĩa tử của ta chăng Nói chưa dứt lời Thì có bốn vị Thái Tuế Ra xin lãnh mạng Xem lại là Phá Thiên Thái Tuế Lý Kỳ Cần Long Thái Tuế Tịnh Võ Diêm La Thái Tuế Tương Hùng Và Dạ Xoa Thái Tuế Triệu Quyền Bốn tướng xông ra trước trận Kêu Lưu Nguyên mà nói rằng Mào màu xuống ngựa chiều trối Mà hiến quân hàng đầu Bằng không thì lửa cháy núi côn can Chẳng phân vàng đá Lưu Nguyên đáp rằng Như chúng bay hơn đặng ta Thì ta sẽ phục tùng Nếu không thì ta phân thay Các ngươi thành muôn đoạn Nói rồi cầm đao lại chém đùa Bốn vị thái tuế Cũng đưa thương ra mà ngăn đỡ Đánh nhau một trận lưu nguyên chống ngăn không nổi bèn cũng quay ngựa chạy mù bốn tướng sải ngựa đuổi theo lưu nguyên cả mừng thò tay vào túi lấy cái kim phiêu liệng lên miệng lại lầm thầm và kêu bốn tướng mà nói rằng chúng bay hãy coi bủ bối của ta bốn tướng ngó lên trên không thấy hồng quang muôn đạo mười hai cái kim phiêu chiếu sáng như mặt trời bốn tướng biết phép kim phiêu lợi hại liền quất ngựa mà chạy lưu nguyên nói Chúng bay chạy đường nào mà cho khỏi Nói rồi liền chỉ Kim Phiêu mà rằng Bụ bối sao không rớt xuống mà rượt theo Kim Phiêu tức thì rơi xuống đất Túa ra một lằn hồng quang lớn rượt theo Làm cho bốn tướng phải nhào xuống ngựa Lùng Nguyên tới cắt lấy thủ cấp Sai quân đem về Dinh mình để báo công Còn hai vợ chồng Tôn Tháo Nguyên Nhung lúc này Ngồi nơi trướng đang thương nghị Bỗng thấy quân kỳ bào, bài vào báo rằng Bốn vị thái tuế thấy đều bị phép kim phiêu của Lưu Nguyên đánh chết rồi Đồng Tháo và công chúa nghe báo thì thở than Khá thương cho bốn tướng Quy hàng mà chưa được phong thưởng của triều đình Thì nay lại bỏ mạng bởi xa trường Rất là thảm thiết Nói rồi hai vợ chồng lại rơi lụy Còn các tướng thì cũng động lòng Lại thấy quân kỳ bài vào báo nữa rằng Lù Nguyên đã tới bên trại mình khiêu chiến nữa Công chúa cả giận vừa muốn nay nịch lên ngựa Ra bắt Lưu Nguyên đem về mà tế xáo vị trận vong Khi ấy Tôn Long mới thưa rằng Xá chi yêu thuật mà mệt dạ mẫu thân Xin cho con được ra trận giao phong Quyết xanh cầm tặc tử Cao Tiểu Thơ đứng hầu một bên mẹ Nghe chồng mình xin ra trận Thì cũng tình nguyện xin đi theo Nguyên soái với công chúa cả mừng Dặn dò cẩn thận Rồi hai vợ chồng Tôn Long dẫn ba ngàn binh mã Phát pháo mở cửa dinh Xong ra lướt tới trận Lưu Nguyên ngó thấy cười ngất rồi nói rằng Ta biết Yên đã hết tướng rồi Cho nên mới xài một đứa con nít chành ranh Với một người đàn bà Đồng tới đây mà nạp mã Tôn Long cãi giận nói rằng Bớ Lưu Nguyên bữa nay ta quyết bắt sống cho đặng Để trả thù cho sáu tướng Nói rồi quơ thương tới mà đâm đùa Lưu Nguyên đuối sức liền quất ngựa chạy dài Tồn lòng cũng dục ngựa mà đuổi theo Cao tiểu thờ kêu công tử mà nói rằng Bớ phu quân hãy dừng ngựa lại Để thiếp bắt sóng tướng ấy cho Nói rồi lấy dây hồng cảm sách luyện theo và kêu Lưu Nguyên biểu coi bũ bối của mình Khi đó Lưu Nguyên cũng muốn lấy cái kim phiêu ra mà luyện Bỗng nghe tiếng nữ tướng kêu thì ngoái lại thấy muôn đạo kim quang tử khí như một cái nhà chỉ ngay đầu mình mà chụp xuống trói lại vừa người vừa ngựa chặt cứng quân yên áp tới bắt dẫn về trại còn cao tiểu thơ với tôn long thừa thế mà chém chết quân tề chết thôi hằng hà xa số trong dinh yên xem thấy đạo binh của mình đại thắng liền đánh trống thâu quân hai vợ chồng tôn long đốc giải lưu nguyên vô ra mắt tôn nguyên soái công chúa cả mừng truyền quân dọn bàn và dẫn lưu nguyên ra mổ lấy trái tim mà tế linh hồn sáu tướng qua ngày sau công chúa ra lệnh cho ba quân tới dưới cửa thành Kêu chủ soái tề là trang bạo ra biểu hàng đầu nếu không thì quan ải trở nên tro bụi quân giữ cửa thành hay việc ấy liền vào thông báo cho trang nguyên soái hay trang bạo cá giận bèn dẫn bốn con mình Với 10 viên phó tướng, phát pháo mở cửa thành kéo quân ra trận Công chúa cũng sắp đặt đội ngũ chính tề Tay cầm cây kim thương, mình mang hồng Bào kim giáp, lướt ngựa tới trước, hỏi lớn tiếng rằng Có ai dám ra bắt trang bạo hiến nạp đầu công cho ta chăng? Tồn lòng ứng thinh liền dục ngựa quờ thường Đến đâm vào mặt trang bạo Trang bạo né khỏi, con là trang xuân cầm kích ngăn đánh Trang thật trang bá trang tòng, đều ra trợ chiến bên yên có tôn hổ, nguyên võ với thần võ Cũng đều xong ra một lượt mà tiếp chiến Tám tướng đang lúc đánh sai, chưa phân thắng bại Cào tiểu thơ thấy vậy, bay ngựa đưa tới Chém trang tòng một đau nhào xuống ngựa chết tốt Tràng xuân bất ý ngó theo Cũng bị tôn lòng đâm cho một thương sao hậu tâm Hồn về địa phủ Công chúa khi ấy thì niệm chú hô phong, bỗng phúc chóc phía đông, có một trận gió ào ào thổi tới, làm cho tẩu thạch phi xa, quân tề tối mắt ngó chẳng thấy đường, đề hòe vỡ chạy như ông vỡ tổ, còn cha con trang bạo thâu góp binh tàn rồi cũng bỏ ải mà chạy dài một nước. Công chúa đáp quân vào chiếm cứ đất hưng hoàng, thâu góp lương tiền và khí giới vô số.